Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và khi chúng tôi đi đến căn phòng mà chúng tôi thấy có bóng người khi nãy thì cửa vẫn khóa im ỉm Chúng tôi mở khóa, bật đèn nhìn vào bên trong thì không có ai cả. Tôi chỉ nhìn thấy khung hình của ông phó giám đốc đã ngã xuống, úp mặt lên trên bàn mà thôi. Tôi dựng lại khung hình của ông ở trên bàn cho chỉnh chu thì khung hình lại một lần nữa ngã xuống như như là khi nãy. Lần này thì tôi không dẫn khung hình, đứng lên ở trên bàn như lần đầu mà tôi làm. Bây giờ tôi chỉ lật ngửa khung hình lên mà thôi. Tôi nghĩ bụng, đây là phòng của phó giám đốc mà. Ông ta đang nghỉ bệnh ở nhà hơn tháng nay rồi. Ông ta đến đây làm gì mà lén lút như vậy? Rồi sau đó chúng tôi kiểm tra các phòng kế bên. Phòng nào cũng cửa đóng then cài, đèn tắt tối om. Chúng tôi tiếp tục đi về hướng nhà vệ sinh. Cả hai chúng tôi sử dụng cả hai phòng vệ sinh, ngoài chúng tôi ra không có một ai khác. Sau khi chúng tôi bước vào phòng vệ sinh và vừa mới ngồi xuống, thì cả hai đều nghe tiếng gõ cập cập cập. Trước tiên là tiếng gõ vào cánh cửa phòng vệ sinh mà tôi đang sử dụng. Rồi khoảng chừng phút sau thì có tiếng gõ cập cập cập, cập gõ vào cánh cửa phòng vệ sinh mà bạn tôi đang sử dụng. Giống như cái người này gõ cửa phòng tôi, rồi bước sang gõ cửa phòng vệ sinh của bạn tôi vậy. Chúng tôi ngồi im lặng và cố lắng nghe, coi có tiếng bước chân qua hay không. Nhưng mọi bề yên lặng, không một tiếng động, không một tiếng mở cửa và không một bước chân đi. Sau khi vệ sinh xong, chúng tôi trở lại căn phòng mà hai người bạn kia đang trang trí cho buổi tiệc. Chúng tôi hỏi hai người bạn đó có rời phòng này và đi về nhà vệ sinh. Ở sau cái giải phòng của ban quản trị hay là giám đốc hay không. Cả hai người này đều lắc đầu và nói rằng họ không rời căn phòng nửa bước. Chúng tôi mới nói lại những điều mà chúng tôi đã nghe thấy khi mà chúng tôi đi nhập giải sinh. Cả hai người ấy đều không tin chúng tôi. Chúng tôi mới đề nghị như thế này. Thôi bây giờ mình làm một cuộc khảo nghiệm đi. Sau đó tất cả chúng tôi đều đi về hướng nhập giải sinh. Rồi chúng tôi từng người một lần lượt sử dụng nhà vệ sinh. Ba người còn lại thì đứng bên ngoài lắng nghe động tĩnh. Và cả bốn lần khi bốn người chúng tôi luân phiên vào ngồi trong phòng vệ sinh, thì ba người còn lại và kể cả người ngồi trong phòng vệ sinh đều nghe tiếng gõ cửa cập cập cập. Tôi mới sử dụng cái điện thoại của tôi để ghi âm. Và còn lại ba cái điện thoại khác chúng tôi tắt nguồn điện luôn. Chúng tôi để cái điện thoại trước cửa phòng vệ sinh rồi ngồi chờ. Khoảng vài phút sau, có tín hiệu phát ra và điện thoại của tôi ghi nhận được. Là màn hình có tín hiệu phát sóng lên xuống như quả đồ nhịp tim rồi có cả tiếng tít, tít, tít như thể ai đó đang dùng tín hiệu truyền tin để truyền tin cho nhau vậy. Sau khi trở về phòng trang trí, chúng tôi nghe lại tín hiệu mà chúng tôi thu lại được khi nãy. Thật ngạc nhiên, chúng tôi đọc được chữ có người biến Chúng tôi không hiểu ai nhắn tín hiệu cho ai. Và ai biến? Họ biến hay là chúng tôi phải biến đi? Sau này chúng tôi dò la địa thế của công ty thì mới được biết. Nơi đây, trước kia là một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Rồi sau một trận quả hoạn, có một số em bị chết. Cái trại mồ côi này đã dời về nơi khác. Rồi trải qua bao nhiêu thay đổi thăng trầm giữa trận mện quốc gia, cái nơi này đã biến thành những tầng cao ốc và tập trung các văn phòng của các công ty thương mại. À, nhắc lại còn cái bóng người mà chúng tôi thấy đi từ phòng ra, chính là cái bóng của ông phó giám đốc già hiền hậu của chúng tôi. Ông ta đã mất đúng vào giờ và ngày hôm mà chúng tôi thấy bóng dáng của ông. Ông đã về thăm lại căn phòng làm việc của ông trước khi ông ra đi về miền đất lạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe qua ba câu chuyện chó quá thành người, duyên âm bên suối càng và chuyện ma ở tiệp khách do gia đình bác Minh Chánh kể lại. Và Adam T. đã viết gửi về cho Việt Thảo để kể lại cho mọi người cùng nghe. Lần tới sẽ là những câu chuyện gì khác nữa mà Adam Thi đã gửi về cho chúng ta, mời quý vị và các bạn nhớ theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn về sự lắng nghe của quý vị cũng như các bạn. Cũng như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net